Bảy. đây nói qua hai g i ọ n g lên đến tân khánh tìm được nhà mười long nói qua chuyện võ nghệ thì mười long vào b u ồ n s á c h ra một cây siêu đưa cho hai g i ọ n g coi và nói đây là cây siêu của tôi rèn luyện tập mấy năm nay miệt này chẳng có trộm cướp là vì người người đều kiên sợ cây siêu này lắm t r ộ n một năm nay chẳng có tay nào dám đến miệt này thi đấu võ với tôi thành ra như tôi ế độ năm nay tôi ba mươi lăm tuổi vợ tôi được ba mươi tuổi cũng là một tay võ nghệ cao cường thuở nhà tôi còn thanh niên chưa nơi kết tóc ngoài ngõ nô nước anh hùng nàng ỷ tài dám thách đố rằng ai đấu võ mà hơn nàng thì nàng lấy làm chồng trong khoảng nàng được mười bảy tuổi cho đến hai mươi chưa có tay nào thắng nàng nên kêu nàng là sư tử cái tôi đây gấm ghé quyết đoạt cầu nên xin cùng nàng tỷ thí khi đó tôi đi với ba người bạn học đến nhà nàng ba người bạn học tôi đấu thử với nàng đều bị nàng đá nhào tôi ngứa nghề nhảy vô lại bị nàng đá trúng vào mặt tôi tức mình là năm nhân chi t r í há thua một người quần vẫn yếm hay sao nên tìm thầy hay dạy công học tập học trọn sáu tháng thấy có mọi tấn phát nhiều nên đi tỉnh này sang tỉnh nọ hãy nghe ở đâu có người võ nghệ cao cường thì tìm đến xin tỉ thí nếu thắng thì thôi còn thua thì chiều l ụ xin dạy giùm tôi luyện tập như vậy trọn hai năm trường nên sức lực ngày một thêm mạnh đến khi tôi chẳng còn gặp người nào xứng t a i địch thủ tôi mới trở về xứ sở và đến nhà nàng xin thử tài với nàng một lần nữa nàng sở mộ chọn cho được một người chồng võ nghệ vô địch nên liền chịu đấu với tôi khi thử quyền đánh được mười lăm phút đồng tôi thừa khi sức nàng giảm tôi bèn nhập nội bắt quách nàng trên tay nàng vô phương giải phá nên chịu lấy tôi làm chồng đến nay hai g i ọ n g nói chị mười là đàn bà mà dám lãnh quyền với đàn ông đời này ít có ai như thế à còn chị mười có học binh khí chi nữa không mười lăm nói ôi còn sông kiếm trừ ra trai thì tôi không dám nói nàng địch chúng chứ đàn bà như nàng có mấy ai hơn đặng hai g i ọ n g nói nếu vậy thì chị mười thiệt là tài à tôi lên đến miệt này mới quyết mời anh chị xuống sài gòn tỉ thí với mấy t a võ sĩ lục châu v ự t tiến vô địch lấy danh vì cô chủ tôi mộ võ lắm nếu như anh và chị mười thắng hết mọi người thì được cô tôi thưởng năm trăm đồng bạc xin anh chớ bỏ qua dịp này thì rất uổng may lắm may tôi xin chịu lời ít ngày nữa rảnh việc nhà vợ chồng tôi sẽ xuống thiệt nghe anh à còn miệt bà trà tôi nghe nói có ba hoành giỏi nghệ giỏi lắm anh có biết người ấy không tôi biết ba hoành là bạn học võ một thầy với tôi phải r a anh cũng nên đi mời anh ba đi xuống dưới chơi ảnh với tôi chưa biết ai giỏi hơn ai vì bấy lâu kết làm anh em nên không lẽ tranh đấu với nhau thôi anh chẳng cần gì đi tìm ảnh làm gì để mai tôi đi kiếm ảnh và rủ ảnh đi chơi h ã y tôi mời thì ảnh đi liền anh dám chắc sẽ mời ảnh được không sao lại không được tôi biết tánh bao hoành là t a i háo thắng nếu ảnh hay tin có c u ộ c đấu võ thì đi liền mà anh hãy tin bụng tôi trong năm ngày thì có hai vợ chồng tôi và ảnh xuống sài gòn thiệt chắc đa này là miếng giấy tôi có biên t ê n đường và số nhà của cô chủ tôi anh hãy giữ giấy này đặng khi xuống sài gòn tìm nhà cho dễ tôi cứu anh đi về cho sớm kẻo cô tôi t r o n g đợi phải anh ăn lòng tôi chẳng dám nói sai đâu hai g i ọ n g bèn mở bóp lấy ra một cái giấy năm đồng và nói đây anh tạm lấy năm đồng này làm tiền lộ phí được như vậy thì có chi quý bằng đây nói qua nàng lệ thủy đăng bài chiêu mộ võ sĩ trong các báo quốc âm được ba tuần thì tiếp được ba cái thơ tới sinh biên tên v à sổ võ sĩ đặng chờ ngày tỷ thí trong ba cái thơ đó có một cái thơ của vợ năm mạnh tên là hồng hoa một cái thơ của một người cao miên lai tên là tấn mui và một người an nam tên là nguyễn tranh châu nàng lệ thủy có ý mừng thầm vì hai giọng đi lên tân khánh về có nói với nàng chắc làm sao cũng có vợ chồng mười lăm và ba hoành xuống nàng lệ thủy bèn g ử i thơ cho tăng mui nguyễn tranh châu và hồng hoa cho hay đến ngày kỳ hẹn phải tụ đến nhà nàng lệ thủy nói với hai g i ọ n g rằng tôi tưởng chẳng cần phải để cho đàn ông và đàn bà tranh đấu với nhau mới chọn được người tài tốt hơn thì đàn ông đấu với đàn ông đàn bà đấu với đàn bà như thế tôi lựa được một người đàn ông và một người đàn bà giúp tôi thì đủ hai g i ọ n g nói dạ thưa cô tính như vậy thì rất hay phen này nghĩa hiệp có tài cho thế mấy cũng phải bị hạ nàng lệ thủy nói tôi đây chẳng ngu ngốc gì nếu muốn dình hoàng ngọc này thì tôi giấu đi làm sao n g h ĩ hiệp biết mà tìm nhưng vì người chí khí anh hùng nên muốn chọn người siêu quần bạc tụy thử tại với người chơi tôi đây cũng có khí tượng anh thư há cư s ử khiếp nhược để cho người c h ế bai hay sao nàng lệ thủy nói vừa dứt lời bỗng có thằng chuột đem đưa cho nàng một cái thơ và nói dạ thưa cô thơ này của một người p h á c tơ ở nhà thơ đem lại nàng lệ thủy bèn xé bao lấy một miếng giấy ra xem thì thấy viết như vậy cùng cô nương đặng rõ tôi không rõ cô nương vì ý gì n ă n g n ă n g không chịu trả hoàng ngọc lại cho họ đặng tôi đây dám chê đó hay là cô nương muốn rõ tài tôi một lần nữa ngày giờ đã h ậ u cạn rồi còn có mười ngày tức là đến hai mươi tay tới đây đúng mười hai giờ khuya tôi đến thăm cô và hoàng ngọc sẽ về tay tôi dầu mà cô chọn anh hùng hào k i a khắp lục châu đến ngăn giữ cũng chẳng ích gì hẳn thật cô có tâm sự rất lớn buộc mình phải giữ hoàng ngọc này nhưng ngày nào cô tỏ cho tôi biết chừng đó tôi sẽ giải phân điều hơn sự thiện cho cô nghe bằng không thì tôi chẳng phục nếu phải lẽ cô nên giữ hoàng ngọc này thì tôi chẳng hề can dự đến nữa còn không thì làm sao tôi cũng lấy cho đặng mới vừa lòng từ bữa nay cho đến hai mươi tay cô muốn tôi h ậ u chuyện với cô thì xin dám một miếng giấy nơi trụ cửa ngõ định ngày giờ thì tôi sẽ đến dưới ký tên nghĩa hiệp nàng lệ thủy xem thơ vừa rồi thì nét mặt giàu giàu trong giường lo lắng nàng thở ra và tự nghĩ rằng nghĩa hiệp chê ta gẫm ra cũng phải nhưng biết làm sao ta đây đủ quyền mà giữ ngọc đâu phải cướp giật của ai chớ chi ta không vì việc bí mật vì cơ đồ của ta thì xá gì hoàng ngọc này mà để cho nhơ danh xấu tiếng ta mà mất hoàng ngọc này thì ta phải làm nhiều việc ác mà bù chị thôi thà ta chịu tiếng rầu hơn là làm việc ác còn nghĩa hiệp này là người nào mà can trường chính trực lắm vậy tiếc thay ta chẳng biết người ta có nên mời người đến nhà để tỏ tâm sự của ta chăng không ta chẳng nên gấp làm gì để quá kỳ hẹn nếu nghĩa hiệp là người đại tài lấy được hoàng ngọc thì ta cũng nên tỏ hết tâm sự của ta cho người biết và cậy người giúp ta mà làm việc cả thể chẳng muộn gì nếu người là tay phải thế ta nguyện cùng người tính biệt tóc tơ còn như người chẳng xứng duyên cùng ta thì ta mướn người giúp ta cũng đặng phải lắm như vậy thì có chi hơn nàng lệ thủy nghĩ đến đây bỗng nhớ đến hoàng ngọc ẩn thì châu mày nói một mình rằng lạ kỳ cớ gì mà ta vẫn nhớ thương hoàng ngọc ẩn hoài hoàng ngọc ẩn chẳng thương ta hoàng ngọc ẩn đi cưới vợ ôi trên đời này biết bao nhiêu là trai vương tôn công tử suy lụy vì ta thế mà sao ta không thương ai cả lại riêng để một mối tình với hoàng ngọc ẩn mà thôi còn trách thay hoàng ngọc ẩn là người chi mà không thương ta ờ hay là người chê ta là một con lả lơi với những hạng người cợt nguyệt trêu q u a là phường ông bướm phải rồi hoàng ngọc ẩn ôi chàng chẳng biết cho em sanh ư nê bất nhiễm ư nê sống ở bùn mà không lay mùi bùn đó ngày nay ta mới biết thế lực tình là độc địa hay là ta có duyên chi với chàng nên xui khiến ta vì tình riêng để cùng chàng mà phải võ vàng dốc ngọc hoàng ngọc ẩn ôi chàng thấy cái bóng dáng bề ngoài mà chàng chê em cũng cho là phải thế mà chàng đâu có rõ cái tâm sự c a y n g h i ệ t của em này chẳng còn bao lâu nữa đến mưu sự của em chẳng thành thì em đành tự ải cho rồi chàng ôi tuy em như vậy chàng đâu có rõ tấm lòng băng tuyết phỉ phong của em nàng l ê thủy than dứt lời thì ngồi chống tay lên trán nửa b u ồ n nửa rầu dòng châu hai hàng dài vắng tầm t ả tuôn dầm cũng trong khoảng giờ này hoàng ngọc hẩn ở bên nhà nhớ nàng l ê thủy thì thở than mà rằng nàng l ê thủy là người thế nào ta đây chẳng định đoán được ta chỉ biết người là một nàng độc địa dụng sắc mà hại biết bao nhiêu công tử si tình ủa sao trong thơ của đặng thất tình lại có nói rõ ràng chàng chẳng đặng trọn tình ân ái nghĩ ra thật là lạ còn như ta tuy ngoài mặt đối với nàng chẳng có tình chi hẳn thật ngày đêm ta nhớ đến nàng chừng nào thì l u ố n tương tư sầu dập ấy là một nàng ta ngày đêm thầm thương trộm ái hoàng ngọc ẩn than dứt lời bỗng nhiên nhớ đến nàng lệ thủy thì ngẩn ngơ trí não chàng dậy nói rằng ta phải đi qua thăm nàng mới nguôi bớt trí nhớ thương này ta đến thử coi nàng tiếp rước ta làm sao nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn thay đổi y phục trang hoàng đoạn ra đàn kêu xe kéo đến nhà nàng lệ thủy đến nơi hoàng ngọc ẩn lầm lũi đi vào chàng bước lên thềm bỗng gặp thằng chuột bèn hỏi rằng này em có cô em ở nhà không dạ thưa có thầy vào phòng khách chờ một chút để tôi vào phòng riêng của cô tôi báo tin hoàng ngọc ẩn nghe nói nàng lệ thủy có ở nhà thì mừng thầm trong bụng chàng vào phòng kéo ghế ngồi và lấy thuốc ra đốt khúc mà đợi nàng lệ thủy đang ngồi trong phòng khối sầu chưa tan bỗng thấy thằng chuột bước vào thưa rằng có hoàng ngọc ẩn đến nàng vui mừng không cùng nhưng liền đó nàng sực nhớ lại lời của lục tặc nói hoàng ngọc ẩn đi coi vợ thì d ữ n g dưng nàng bèn nói với thằng chuột rằng mày ra nói với thầy hai rằng cô hôm nay buồn rầu việc tư không tiện ra rước khách thằng chuột dạ lên một tiếng rồi trở lưng ra ngoài nói lại với hoàng ngọc ẩn chàng vừa nghe thằng chuột nói thì châu mày đứng dậy tự nghĩ rằng、hm. ờ phải nàng lệ thủy hờn ta sao đi coi vợ chứ gì việc này cũng bởi thằng lục tập gạt c ẩ m nàng thằng bất n h â n thiệt chuyện không khéo bày ra có thôi ta đi về không lẽ ta n à y nỉ nàng ra tiếp trước ta phải chi ta về như vậy thì có đâu đi đến đây chi cho vợ về vợ ở hoàng ngọc ẩn đứng ngẩn ngơ một chập mới lấy nón đội lên đầu riu ríu đi ra cửa chàng như bước chân ra đi thì thằng chuột nghe tiếng chuông kêu bèn chạy vào phòng của nàng lệ thủy nàng hỏi thầy hai còn ở ngoài phòng khách hay là đã về rồi dạ thưa thầy đứng suy nghĩ m ặ t lại có vẻ buồn rồi đó thầy lấy nón đội lên đầu và thủng thẳng đi ra cửa mà về nàng lệ thủy nghe nói biến sắc nàng liền nói mày hãy chạy theo kêu thầy lại cô nhất định ra khách hoàng ngọc ẩn vừa đi ra đến cửa ngõ bỗng nghe thằng chuột kêu lớn lên rằng thầy hai thầy hai chàng dây lại thì thấy thằng chuột chạy đến gần kế chắp tay và nói thưa thầy cô tôi xin mời thầy trở lại cô tôi có gửi lời xin lỗi thầy hoàng ngọc ẩn dừng bước suy nghĩ rằng trở lại thì ngại lắm còn về thì té ra như mình hờ mát làm núng tốt hơn trở lại coi nàng nói gì cho biết hoàng ngọc ẩn bèn say lưng nói khóc t h a y thằng chuột mà trở vào nhà chàng vừa bước vào phòng khách thì thấy nàng lệ thủy xô cửa phòng đào bước ra cúi đầu chào và nói rằng chào ân nhân em cam chịu thất lễ bữa nay sau em buồn rầu quá sợ ra tiếp t rước ân nhân không trọn lễ nên xin hồi cùng ân nhân thế mà em chịu không được phải ráng ra đây xin ân nhân chớ phiền em tội nghiệp hoàng ngọc ẩn ngó thấy nàng lệ thủy có vẻ ưu sầu thì càng động tình thương hơn nữa chàng nói tôi đi vĩnh long về nghe nói có nàng đến nhà mà chẳng gặp nên không rõ nàng đến thăm hay là có chuyện chi bữa nay thừa dịp rảnh nên qua thăm nàng s a u hỏi qua chuyện đó nàng lệ thủy kéo ghế ngồi và nói với hoàng ngọc ẩn rằng hôm bữa đó em đến thăm thầy c h ứ có chuyện chi đâu dạ thưa em nghe thằng lục tặc nói rằng thầy đi xuống vĩnh long coi vợ không biết thầy coi được chăng hoàng ngọc ẩn nghe lệ thủy hỏi thì tính trong bụng rằng ta cũng nên nói dối thử lòng nàng chơi hoàng ngọc ẩn đáp thằng lục tặc có nói chuyện này cho nàng nghe sao dạ thưa có nói rõ ràng cái thằng thiệt là nhạy miệng phải đó nàng à tôi đi hỏi một nàng tại vĩnh long cha mẹ và nàng đều ưng nên tôi đi một lễ rồi nhưng để qua sang năm tôi mới cưới nàng lệ thủy nghe nói thì biến sắc phút chốc đôi chồng của nàng ứa lụy nàng liền lén dấu mặt mà gạt lệ Qua n g ngọc ẩn trộm thấy thì biết nàng rất hữu tình với chàng trong cảnh ngộ này lửa tình sôi sục trong lòng chàng ước sức chàng muốn bước lại ôm nàng vào lòng cho thỏa lòng ao ước đến thế xong chàng định tâm rắn dần ráng chống trả với lực tình chàng không nỡ để n à n ưu sầu nên nói tôi nói chơi với nàng chớ tôi đâu có lo việc vợ con số là thằng lục tặc nó thêu dệt đặt chuyện nói dối gạt nàng nên nay nàng hỏi tôi muốn nói cho xui việc chớ có thật vậy đâu nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn nói thì lòng mừng không xiết nhưng ngoài mặt thẹn thùa vì nàng để lộ tình cho hoàng ngọc ẩn biết nàng nghĩ thầm rằng hoàng ngọc ẩn đã thấu lòng ta rồi bây giờ ta còn giấu giếm chi nữa À, ướm thử lòng chàng chớ để thầm trong bụng càng thêm xấu hổ nàng muốn mở miệng thốt lời nhưng nàng rất ngần ngại đối với các hàng công tử ái hoa thì nàng đủ quyền cười nói lả lơi cho đến cuộc thân kề má dựa nàng không nể mặt nàng lần l ư ợ muốn thốt lời nhưng một chập sau nàng đánh liều ngồi nắm chặt hai ngón tay cái và tiêu tao như giọng đời nàng thốt lời rằng chàng ôi đến thế còn âm thầm sao đặn chàng đã rõ thấu lòng em vì chàng mà tơ sầu d ư ơ n g vấn vì chàng mà em đêm lần canh g i ấ c điệp mơ màng đếm khắc âu sầu dày dả nỗi nhớ thương đoạn trường tuổi thay cho phận vậy mà không rõ chàng có tưởng đến phận q u a tường liễu ngõ này chăng chàng ôi chẳng phải em đây là gái trắc nết lăng loàn quyết rủ anh q u ế n án em cũng rõ cho phận d ơ bẩn bọt bèo đâu dám sánh cùng sen chen lộn thế mà chàng ôi kiếp xuân của em mười hai bến nước đến rồi có ngoan thì khéo lọc lừa cái kiếp đời bồ liễu của em đây nên cũng vì tình còn hư cũng vì tình ngày nay đến nước này em bạo gan tỏ thật cho chàng có thương thì hạnh phúc cho em còn chẳng đói hoài thì nói đến đây nàng lệ thủy thu ba hai hàng nhỏ rải hoàng ngọc ẩn liếc mắt ngó qua nàng thì thấy đôi má của nàng ửng hồng nàng nghẹn ngào vì khóc mà không nói lời chi đặng nữa nàng lệ thủy muốn nói nữa nhưng nói chẳng ra lời nên ư ớ p mặt vào hai tay mà khóc hòa trong cảnh ngộ này hoàng ngọc ẩn chín h chiều ruột thắt chàng nhìn s ư n g nàng rồi dường như trí đã rời mình ấy là chàng rộn trí cùng tâm chàng chẳng còn nhớ đến lời khuyên giải của đỗ hiếu liêm chàng chỉ vì thương tình một ả tài q u a lệ châu tầm tả vậy mới biết võ vô thiết tỏa năng lưu khách sắc bất ba đào d ị nịch nhân hoàng ngọc ẩn nhìn nàng lệ thủy một hồi rồi bỗng nhiên dường như bị điện lực ríu ríu d ụ c giã chàng đứng dậy hoàng ngọc ẩn bước tới một bước rồi lui lại một bước nhưng vì bước tới thì dài bước lui thì vắng lần lần chàng đến cận bên nàng hoàng ngọc ẩn hồi hộp trong lòng thế mà chàng gắn gượng để tay trái lên vai nàng rồi thốt lời rằng xin nàng hãy yểm lụy khá phân cho cạn lời cái tiếng thì của nàng có nghĩ a chi sâu xa hay không mà nàng ngưng lời không tiếp nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn hỏi thì ráng ngước lên ngó chàng rồi cũng ướp mặt vào tay mà khóc ngất hoàng ngọc ẩn thấy vậy lại càng động tình hơn nữa chàng riu ríu sụp xuống ngồi cận bên nàng tay để trên vai nàng chàng thở dài một cái và nói có chi mà nàng khóc như thế làm cho tôi bất nhẫn vô cùng xin nàng chớ ngại ngùng chi nàng cũng rõ trong cảnh ngộ này nàng gần tôi tôi gần nàng tình trông như một đã rồi đó nàng à nàng lệ thủy nghe chàng thố tận can trường bèn cúi đầu vào lòng chàng và nói chàng ôi từ ngày em gặp chàng đến nay nào rõ nguyệt lão thầy lai hay sao mà khiến cho em đêm thương ngày nhớ chàng vậy em cũng muốn lấp bể ái nhưng càng lấp lấp không thành tình một ngày một thấm nên chi em nghe lầm rằng chàng toan b ắ n g sẻ đoạt cầu nơi khác mà ngày nay mạch sông tương tràn trề chàng trộm thấy chàng ôi xin chàng nghĩ cho em vì má hồng mà phải chịu tình thiên hận hải em chỉ tưởng một điều là em mà lỡ nhịp cầu cùng chàng thì hoàng ngọc ẩn nhìn lại thấy má đào trước mắt lửa lòng ngúng dậy khó ngăn chàng chẳng còn tưởng chẳng còn biết sự gì nghĩ ngợi chàng bèn kề mũi nơi má nàng mà hôn một cái rất dài hôn cho đến đứt hơi ôi cái hôn dang diếu này văn nào tả cho trúng cái hôn này vì tình dục cái h ồ n chất chứa những mùi vị có chi dám đem mà so sánh có phải cái h ồ n là đầu mối xích thằng không tức là t r ố i buộc cái h ồ n có phải là cái chìa khóa động đ à o rẽ m â y trong tỏ lối vào thiên thai c h â n g g m ra cũng bởi hoa đèn càng tỏ thức hồng đầu mày c u ố i mắt càng nồng tấm yêu s ố n g tình dường đã s i ê u s i ê u xem trong âu yếm có chiều l á lơi hoàng ngọc ẩn hôm vừa rồi liền hỏi nàng lệ thủy rằng bạn ngọc ơ i xin nàng hãy nói tiếp nàng lệ thủy gạt lệ nói rằng thì bấy lâu yêu ấp khối tình ấp chi không trọn tự mình gãi trăm hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói như thế lại càng thương chàng muốn ôm nàng mà hôn một lần nữa cho thỏa dạ nhưng bỗng nhiên chàng định tỉnh hồn lạc non tần g phách du cung nguyệt tức là chàng nhớ đến lời nguyện của chàng cùng đỗ hiếu liêm nên đỡ đầu nàng lệ thủy lên lấy tay ra đứng dậy nói rằng nàng ơi nàng cũng biết tình của tôi rồi thôi thôi kiếp xuân còn dài tôi với nàng còn duyên gặp gỡ ấy là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ lẽ nào làm tuồng ông bướm với hoa xôn xao một lúc sau mà phụ nhau nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bước x é o ra lấy nón đội lên đầu rồi nói với nàng lệ thủy rằng tôi xin cứu nàng đi về dứt lời chàng lầm lũi ra đường chàng đi và nói thầm rằng ôi tệ cho ta biết là n g ừ n g nào ta lỗi lời hứa với bạn rất yêu dấu của ta rồi ra đến đường hoàng ngọc ẩn bước lên xe kéo ngồi úp mặt vào tay vừa rầu vừa tự trách lấy mình nói qua nàng lệ thủy đang khi úp mặt vào lòng chàng và đang khi giật g i ờ như say như đấm bỗng đó nàng nghe lời của hoàng ngọc ẩn d ẫ n d ẫ n bên tai vừa động tỉnh hồn quế mê man ngó lại thì thấy chàng đ ã ra khỏi phòng khách nàng châu mày than nho nhỏ rằng hoàng tình lan ôi em có về đâu ngày nay mà được nằm trong lòng chàng tình lan hỡi này em nằm trong lòng chàng cái hơi thở dịu dàng của chàng khi lên khi xuống nâng đỡ đầu em lên xuống êm ái dầu mà gối ngọc vườn g vàng dễ nào dám sánh thế mà có biết ngày sau em có đ ặ n trọn niềm t r u n g thủy hay là em phải nằm vườn g gai gối đá theo thế thì nàng l ê thủy phải vui vì được rõ lòng hoàng ngọc ẩn chung tình với nàng nhưng bởi nàng nhớ đến cái tâm sự đoạn trường của nàng mà nàng lo rồi lại ưu sầu tâm sự dường nào mà đến thế hoàng ngọc ẩn cũng tự hối vì chàng bị l ư ỡ n g sống tình dồi dập trí não của chàng làm cho chàng quên l ư ỡ n g lời hứa cùng bạn xe kéo về đến nhà chàng trả tiền rồi chậm rãi đi vào nhà đang khi chàng đi vắng vợ chồng năm mạnh đến nhà và chờ chàng về năm mạnh thấy hoàng ngọc ẩn đi vào gương mặt lộ vẻ ưu sầu thì hỏi rằng thầy hai đi đâu về mà sắc mặt chẳng đạn g vui hoàng ngọc ẩn thở ra và nói à tâm sự của tôi khó tiện giải phân anh đừng bựa c h ấ c à anh chị qua chơi hay có chuyện chi vợ năm mạnh đưa thơ và nói tôi được thơ của nàng lệ thủy đây trong đó có định ngày giờ bữa thí võ hoàng ngọc ẩn d ở ra coi thì thấy mấy hàng chữ như vậy ít hàng h ộ i âm cho cô rõ tôi có tiếp đặng thơ của cô s i n h v i ê n tên vào sổ thí võ thật đáng khen và tôi đây rất mừng tôi xin mời cô ngày mười bảy tới đây đúng chín giờ tối giờ gót đến nhà tôi vì là ngày các võ sĩ ở lục châu hội lại tỷ thí cô luyện tập món binh khí nào tinh thông thì hãy đem theo cho có mà dùng cô có đi thì đi một mình chẳng nên cho ai đi cả cô hãy nhớ ngày giờ tôi viết trong thơ này đặng đến nhà tôi cho đúng chẳng cần đi cho sớm nhưng chẳng nên đến trễ lại nữa xin cô nhớ đem thơ này theo phòng khi người gác cửa hỏi thì cô trình cho người biết mà rước vào nhà cô lệ thủy hoàng ngọc ẩn xem thơ rồi liền d a y lại ngó năm mạnh và nói rằng nàng lệ thủy rất cẩn thận anh tính ngày đó sẽ đi theo chị năm dự cuộc t h i võ chắc là không đặng năm mạnh thở ra và nói hay xin thầy liệu d ù m coi c o phương thế nào tôi đi đ ặ n chăng cuộc thi võ rất hiểm nghèo tôi sợ ở nhà tôi sơ s ả y v ô n g mạng thì tôi chết chớ sống không đặng thầy à hoàng ngọc ẩn cười x ò a rồi nói anh sao khéo lo thì thôi h ô m rài tôi chỉ thêm d ù m cho chị năm nhiều thế s o n g kiếm rất độc tôi dám chắc rằng chẳng có đàn bà nào thắng chị năm được g i ả lại còn ba ngày nữa mới đi thi võ chị năm đủ ngày giờ luyện tập cho nhuần nhã anh cũng phải dự quyền với chỉ c h o bộ tấn thối v ễ n d à n g không biết chừng vợ mười long xin nấu quyền nữa đa không sao đâu anh chớ sợ anh cứ tin bụng tôi làm chắc năm mạnh suy nghĩ một chập rồi nói dạ thưa thầy nếu thầy định chắc rằng vợ của tôi xong kiếm tinh thông thì c ầ n gì tôi phải đi theo làm chi tôi xin d â n lời thầy dạy trong ba ngày này tôi ráng sức v ợ quyền d ù m cho vợ tôi thêm n h u n n h á năm mạnh nói vừa dứt lời bỗng đâu ngoài ngõ lục tặc săn sái đi vào nhà trên tay lại có cầm một cái thơ hoàng ngọc ẩn hỏi lục tặc rằng thơ gì mà mày cầm trên tay đó lục tặc lục tặc cười và thưa rằng dạ có lẽ thơ của thầy hai ở vĩnh long g ử i lên một người phát tơ h mới đem lại sao mày biết thơ của đỗ hiếu liêm dạ ngoài bao có đóng con dấu nhà thơ vĩnh long hoàng ngọc ẩn tiếp lấy thơ và nói ờ có lẽ phải rồi hoàng ngọc ẩn lấy thơ xé bao ra coi hết rồi thì biến sắc chàng nói với năm mạnh rằng không xong khổ lắm khổ lắm năm mạnh ngạc nhiên hỏi rằng thưa thầy sự gì mà không xong và khổ lắm xin thầy cho tôi biết với hoàng ngọc ẩn nói đỗ h i ê u liêm gửi thơ này cho tôi hay rằng ngày mười sáu tây hoặc có trễ thì mười bảy tây tới đây chàng sẽ lên sài gòn và ở tại nhà tôi lạ này có khi thầy hai lên giữ cuộc thí võ nữa sao tôi không chắc đ ặ n g trong thơ này chàng chẳng có nói về cuộc ấy chàng nói rằng việc nhà vừa yên nên nhất định lên chơi với tôi cho có bạn đặng ô m nhuần bài học lại cho đến ngày xuống tàu ra hà nội dạ nếu như vậy thì may lắm may gì nếu có đ ổ i hiếu liêm trên này thì chắc là tôi lo v ũ lấy hoàng ngọc điệp không tiện rồi nếu c h ẳ n g hay thì làm sao c h ẳ n g cũng cản trở tôi tôi tưởng tốt hơn thầy gởi thơ nói dối với người rằng thầy mắc đi đâu khỏi không có ở nhà trong lúc này và dặn người đựng lên hoàng ngọc ẩn ngẫm nghĩ rồi nói tôi làm vậy không đặng có lẽ nào tôi lấy sự giả dối mà lường gặp một người bạn thân mật được tôi tính phải dùng phương này như vậy anh nghĩ thử có được không năm mạnh tỏ sắc hân hoan và đáp dạ thưa hay lắm thầy tính như thế có chi hay hơn nữa bây giờ thầy cho tôi và ở nhà tôi về đặng d ự ợ c võ lại vì ngày giờ gấp rút lắm nếu anh có ý lo lắng như vậy tôi đây vui lắm kể từ ngày nay anh và chị năm đừng có đến nhà tôi nữa có sự gì tôi biểu lục tặc đem tin cho qua ngày hôm sau hoàng ngọc ẩn nhớ lại mấy món binh khí nên vào phòng riêng mở tủ đứng lấy một cây siêu đem ra coi lại chàng cầm lên trở qua trở lại coi thì gương mặt lộ vẻ tươi cười rồi đó chàng nói một mình rằng cây siêu này đã nặng mà lại chắc chắn kiểu rất xinh đẹp ngày trước dưỡng phụ mua cho ta thật là một vật quý báu xứ này có thợ rèn nào rèn được như vậy nói dứt lời chàng lấy một miếng vẽ chùi bụi lại rất sạch đoạn cầm vớt xuôi vớt ngược ít cái nghe tiếng gió vụt vụt bỗng đầu lục tặc chạy vào phòng nói rằng thưa chủ xin dừng siêu hoàng ngọc ẩn g i ự t mình d a i lại hỏi rằng có chuyện gì lục tặc dạ có cô hai lệ thủy đến hoàng ngọc ẩn dựng cây siêu dựa v á c và nói mày coi chùi lau lại mấy món minh khí cho sạch và thoa mở lại cho kỹ lưỡng kẻo nó xét hết tao mắc ra khách hoàng ngọc ẩn bước ra phòng khách thấy nàng lệ thủy vừa bước lên thềm nhà chàng gặp nàng bỗng nhiên trong lòng h ấ n hở cực kỳ nhưng hoài mặt lại có ý thẹn vì chàng nhớ lại bữa chàng sang qua nhà nàng và vì tình dục mà chàng đã cùng nàng kề thân má d ừ a hoàng ngọc ẩn chào nàng lệ thủy mà rằng chào nàng nàng đến thăm tôi hay có chuyện chi nàng lệ thủy cười duyên má núng đồng tiền và đôi chồng thu thủy liếc ngó lên hoàng ngọc ẩn rất hữu tình đoạn kéo ghế ngồi xuống và nói dạ em đến trước là thăm chàng vì từ ngày chàng cùng em vương vấn tơ tình đến nay trong giây phút nào mà em không mơ dạng tưởng hình chàng dường như vẫn d ơ trước mắt thế mà sao chàng ngơ tình đối với em lắm thế hay là chàng muốn khuấy em mà gieo cái sầu vào não cân em d ậ y hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy phân phiền và khi ngó lại thấy sắc mặt của nàng không vui thì bấn loạn trí não chàng nói thầm trong bụng rằng cái nét mặt của nàng những lời đau thương của nàng mắt ta trông vào tai ta nghe qua dầu mà lòng sắc dạ đá cũng phải dịu mềm huống chi ta là chàng thở dài một cái và đáp lại với nàng lệ thủy rằng nàng ôi nàng than phiền thậm phải tôi xin nàng phải nghĩ cho tôi một người nam nhân nàng lệ thủy đón lời mà rằng dạ nam nhân chi chí hải hà chi lượng phải rồi thế mà sao a chàng hoàng ngọc ẩn châu mài và nói tiếp rằng đã rằng hải hà chi lượng lòng nào nâng hoa lại để hoa xào mà ngoảnh mặt cho lành sao nàng ôi một là bận việc sách đèn hai là e lân la đến nhà nàng thường thì sao cho khỏi điều phụng trả loan chung gẫm ra không tiện đó nàng hãy nghĩ cho nàng lệ thủy thầm khen hoàng ngọc ẩn tánh tình rộng lượng nàng lại gượng nói thử lòng chàng mà rằng ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay lứa đôi ai lại đẹp tài thôi trương hoàng ngọc ẩn nói ấy là điều s ử sự của trai anh hùng cùng gái thuyền quyên nhưng mà nhụy hương phong kiếm hoa tường mắt đời độc địa đ a u lường nghĩ cho nàng ơi vì vậy mà tôi đánh đổ cái dục tâm cam chịu làm lơ để cho q u a sầu nguyệt q u a thêm sầu não nguyệt trong hoa nguyệt l u ố n ngẩn ngơ nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn nói thì ngùi ngùi tất dạ không thốt lời chi đặng nàng càng nghĩ chừng nào lại càng thêm kính phục hoàng ngọc ẩn chừng nấy bỗng đó hoàng ngọc ẩn nói rằng khi nãy nàng nói với tôi rằng nàng đến nhà tôi trước là thăm còn sau có chuyện gì xin nàng khá phân q u a nghe thử nàng lệ thủy nói dạ thưa sau này em xin mời chàng đến ngày mười bảy tây đúng bảy giờ tối đến nhà em dùng cơm chơi với em và vài vị công tử cũng đêm đó đúng chín giờ có một cuộc thí võ rất kịch liệt tại nhà em chàng đến coi có vẻ vui lắm hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói đến đây thì ngạc nhiên chàng tự nghĩ không rõ nàng lệ thủy mời chàng dự cuộc thí võ là có ý chi lạ chăng hoàng ngọc ẩn hỏi lệ thủy rằng vì ý chi nàng muốn tôi dự cuộc thí võ này vậy nàng lệ thủy đáp dạ thưa em muốn có chàng chủ tọa cuộc này là vì em sợ khi mấy tay võ sĩ tranh đấu có sự rủi ro về làng thương mũi kiếm thì nhờ có chàng cứu cấp d ù m xin chàng chớ chối tư hoàng ngọc ẩn không biết phải trả lời thế nào vì nếu chàng hứa lời thì dở d à n g công chuyện của chàng sắp đặt riêng còn chàng chối từ thì sợ nàng sanh nghi hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một chập đoạn nói rằng được tôi xin hứa lời với nàng ngày đó tôi sẽ đến dự tiệc và dự cuộc thí võ à còn nàng có mời mấy vị công tử nào ngày đó đến dùng cơm với tôi đó vậy nàng lệ thủy nghe hỏi thì có ý thẹn xong gắn gượng đáp rằng em chẳng dám nói dấu chi chàng mấy vị công tử nói đây t h ả i đều là tay háo sắc gấm ghé cùng em cột mành tơ đỏ nhưng em còn lừa lọc chưa khứng hứa lời cùng gã nào cả hoàng ngọc ẩn c h o n biết lai lịch của mấy công tử này và cách đối đãi của nàng cùng mấy cậu x o n g chàng giả ý không biết gì chàng bèn ướm thử lòng nàng mà rằng nàng ôi tôi đây là phận hư hèn có đâu dám chung bàn với mấy vị công tử sang trọng này xin nàng nghĩ cho hay là nàng muốn dời tôi đến đám tiệc này mà sỉ nhục tôi đó chăng nàng l ê thủy tỏ sắc buồn và nói xin chàng chớ ngại đến ngày đó chàng sẽ rõ lòng em trọng đại chàng thể nào đối với mấy vị công tử ấy hoàng ngọc ẩn nói nàng đã phân như vậy tôi đâu còn ngại điều chi tôi xin hứa một lời lần nữa rằng ngày mười bảy tây đúng bảy giờ sẽ có tôi đến nàng l ê thủy vui mừng không cùng nàng liền đứng dậy nói rằng em xin phép về đặt ghé sài gòn mua đồ vì bây giờ cũng trưa rồi hoàng ngọc ẩn gật đầu rồi đứng dậy đưa nàng ra xe hơi khi xe chạy rồi hoàng ngọc ẩn đứng ngó theo cho đến khi xe khuất dạng chàng đứng gãi đầu và nói một mình rằng khổ quá nàng mời đi giữ tiệc thì chẳng hại gì còn giữ cuộc đấu võ thì bất tiện cho ta thật à hay là ta phải làm như vậy như vậy hoàng ngọc ẩn bèn trở vào nhà kêu lục tặc biểu kêu vợ chồng năm mạnh đến nhà dạy việc ngày mười bảy chuông nhà thờ đức bà đổ giờ nhựt một g i a n g rền nhà nàng lệ thủy đèn điện trong ngoài sáng rỡ cũng trong khoảng bảy giờ này có năm cái xe hơi vừa chạy đến trước cửa ngõ nhà nàng lệ thủy và ngừng lại trên năm cái xe có năm gã thanh niên trang phục cực kỳ sang trọng bước xuống gặp nhau năm cậu chào sơ rồi đồng đi vào nhà nàng lệ thủy ra đứng trước thềm gương mặt hân hoan tiếp rước vào phòng khách và mời ngồi nàng lệ thủy liền chỉ hoàng ngọc ẩn và nói với mấy cậu công tử kia rằng quý vị có lẽ còn nhớ thầy này là hoàng ngọc ẩn ngày trước cứu cấp ba vị bị n g h ĩ hiệp đánh trọng b ệ n h chớ trần vô c ư ờ n g dương ái sắc và q u ỳ n h bá hộ đồng đứng dậy thay phiên nhau bắt tay hoàng ngọc ẩn và nói bao giờ mấy anh em tôi quên ơn thầy đêm nay anh em tôi lấy làm hân hạnh được gặp thầy trong đám tiệc này lắm hoàng ngọc ẩn cười và đáp tôi đây cũng vậy có chi quý bằng được chung vui cùng quý vị nàng lệ thủy bèn chỉ lê tái ngộ cho mấy cậu công tử và hoàng ngọc ẩn và nói rằng thầy này tên là lê tái ngộ đi học bên pháp quốc mới về hoàng ngọc ẩn nhớ lại khi trả hoàng ngọc có gặp lê tái ngộ ngủ với nàng lệ thủy thì không vui thế mà chàng dằn lòng giả dạng làm vui cùng ba cậu công tử kia mà đi lại bắt tay chào hỏi tử tế chàng lại nói rằng có chi làm cho tôi mừng hơn là gặp dịp may làm quen với quý vị lê tái ngộ cười và đáp lại rằng tôi đây cũng vậy rồi đó bốn cậu công tử và hoàng ngọc ẩn đi theo nàng lệ thủy vào phòng ăn dự tiệc nàng lệ thủy nói đêm nay em có ý mời quý vị đến trước là cho biết mặt nhau đặng kết nghĩa kim bằng sau dự cuộc thí võ của em lập ra coi đời này còn mấy t a võ sĩ tài tình cho biết trong khi yến ẩm vui vầy người người đều vui cười chuyện vãng tám giờ tiếng đồng hồ vừa sang đổ nàng lệ thủy mời cả thảy bước vào một cái phòng riêng uống rượu sâm banh rượu vừa rót đầy trong ba cái ly bằng thủy tinh rất tốt đẹp trần vô cương liền đứng dậy nói với mấy cậu công tử rằng có lẽ trong thơ mời cô nương có cho quý bạn hay rằng chính ngày nay là ngày sinh nhật của nàng chẳng biết quý vị có mua vật chi quý báo mà tặng cho nàng làm dấu tích chăng mấy cậu công tử đồng trả lời lập tức rằng có lẽ nào anh em tôi làm ngơ sao anh em tôi đều có mua sẵn đem theo đây cả hoàng ngọc ẩn nghe mấy cậu công tử nói thì giật mình vì nàng lệ thủy chẳng cho chàng hay chi cả nên chẳng có mu a chi cho nàng chàng thầm nghĩ tưởng rằng nàng lệ thủy muốn hại chàng chịu nhục với mấy cậu công tử kia nên căm hận không cùng đang khi chàng rối trí không biết phải dùng món chi mà đi cho xứng đáng k é o làm lơ thì chịu sao thấu bỗng đâu chàng nghe nàng lệ thủy nói rằng quý vị đều hảo tâm đến thế em thật là đa tạ em không dè quý vị tưởng đến em như vậy vậy quý vị hãy cho em coi những vật của quý vị đi cho em thử nào trần vô c ư ờ n g lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ ngoài có một cái bao da đen để trên bàn và nói này là một chiếc cà rá toàn bằng platin trên mặt là một cái đồng hồ nhỏ chung quanh bìa có gắn h ộ p xoàn tắm tôi mua tại nhà hàng hiệu con rồng vàng của ông juntoli đường catina nàng l ê thủy giở hộp ra lấy chiếc cà rá cầm lên coi và nói thật là một vật xảo nghệ rất quý em cảm ơn vô cùng d ư ơ n g ái sắc lấy trong túi ra một cái hộp dài chừng một tấc và nói này là một vật tuy không mắc tiền nhưng để hộ thân rất tiện xin nàng nhậm lấy nàng lệ thủy tiếp lấy ra coi thì thấy một vật hình giống như một cây đinh bằng vàng tây một đầu nhọn một đầu bằng nơi đầu bằng thì có nhận một hộp thủy soạn giá đáng một ngàn đồng nàng không biết vật này dùng trong việc gì nên hỏi d ư ơ n g ái sắc rằng thưa dương huynh vật này dùng có ích lợi chi hay không mà dương q u y n h nói rằng để hộ thân rất tiện d ư ơ n g a i sắc nói có nên tôi mới dám nói c h ứ cô nương dùng nó như lông nhím i d ắ t tóc cũng tốt còn gặp cơn nguy biến như ai toan hãm hại nàng thì nàng cầm nó trên tay dặn cái h ộ p xoàn qua một vòng rồi nàng đâm người đó một mũi thì người đó phải chết tức thì vì trong cây này có chứa một thứ thuốc rất độc nàng l ê thủy nghe nói bèn dặn cái h ộ p xoàn qua một vòng đoạn đâm xuống bàn quả nhiên nàng thấy nơi mũi nhọn có chảy ra một giọt nước màu vàng nàng l ê thủy lấy lên coi thì thấy nơi đầu nhọn có một cái lỗ rất nhỏ kế đó huỳnh ba hộ đưa cho nàng l ê thủy một cái hộp khi giở ra xem thì thấy một sợi dây chuyền bằng platin nhận đầy những hộp xoàn rất đẹp nàng l ê thủy vừa nạp thì lê tái ngộ lại đưa cho nàng một chiếc vàng nhận hộp xoàn bốn cậu công tử đi cho nàng l ê thủy món nào cũng trên giá một n g à n đồng bạc hoàng ngọc ẩn nhớ lại không hay mà đi cho nàng thì tức giận chàng hông và trước mặt mấy cậu công tử thì chàng rất thẹn chàng đang toan tính không biết phải làm thế nào gỡ cái thẹn này bỗng đ ầ u lê tái ngộ nhìn chàng và hỏi ủa c o n hoàng q u y n h có mua vật chi đi cho cô nương hay không sao ngồi xem bộ chẳng đặng vui vậy hoàng ngọc ẩn nghe hỏi thì càng hổ thẹn hơn nữa chàng chưa kịp trả lời may đ ầ u nàng lệ thủy thay lời cho chàng rằng quý vị tuy có lầm tưởng đến em nhưng chẳng đặng sốt s ắ n bằng hoàng huynh em đây số là hồi sớm mai này em có được của người một vật rất quý báu trên đời để em đi lấy cho quý vị coi hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói thì ngạc nhiên c h a n ó i thầm rằng nàng lệ thủy nói gì mà lạ vĩ kìa nàng muốn gỡ nhục cho ta hay là nàng chôn ta nữa cha chả là tuổi hổ trăm triệu nàng lệ thủy đi lại tủ sắt mở lấy đem lại để trên bàn một cái hộp nhỏ kế đó nàng giở nắp h ợ p lên và lấy ra một cây súng lục liên thật nhỏ bề dài chừng một tấc cái bá làm bằng vàng có chạm rất khéo và có nhận mười h ộ p xoàn nàng lệ thủy nói quý vị hãy coi thật là khéo và nhẹ nhàng súng này bỏ theo mình rất tiện g i ả lại khi bắn tiếng nổ không nghe lớn như tiếng súng thường chỉ nghe một cái sạch như tiếng súng hơi mà thôi bốn cậu công tử đồng khen rằng vậy thì quý lắm có vật nào b ă n g khi mấy cậu công tử nói dứt lời nàng lệ thủy bèn bưng ly rượu lên và nói em rất cảm ơn quý vị có lòng tưởng em vậy xin quý vị hãy bưng ly lên và c ù n g ly của em rồi uống mỗi vị một hớp chung vui với em bốn cậu công tử và hoàng ngọc ẩn đều cầm ly lên thay phiên c ù n g ly với nàng lệ thủy đoạn uống mỗi người một hớp rồi để ly xuống bàn vui cười chuyện vãn nàng lệ thủy coi đồng hồ thì thấy chín giờ thứ mười lăm phút nàng bèn bấm chuông phút chốc hai g i ọ n g xô cửa bước vào nàng hỏi rằng trong mấy t a i võ sĩ có người nào đến chưa dạ thưa có vài người đã đến và đang ngồi chờ tại phòng khách anh có t i ế p rước người ta tử tế chăng dạ thưa có được đa khi nào mấy t a i võ sĩ đến đủ mặt thì anh cho tôi hay vì đúng chín giờ khởi cuộc thí võ đa nàng lệ thủy nói vừa dứt lời bỗng có thằng chuột chạy vào nói với nàng rằng thưa cô có một anh nhỏ nhỏ xưng tên là lục tặc đến xin nói chuyện cần với chủ c ô ảnh nàng lệ thủy dây lại nói với hoàng ngọc ẩn rằng hoàng huynh có thằng lục tặc đến kiếm hoàng huynh nói chuyện chi cần kiếp hoàng huynh hãy ra coi nó nói chuyện gì hoàng ngọc ẩn bèn ra phòng khách một chập sau chàng trở vô trên tay có s á c h một cái hoa ly da và nói với nàng lệ thủy rằng tôi xin gửi cái hoa ly thuốc tại đây tôi xin về nhà có chuyện cần một chút rồi sẽ trở lại khốn nạn thật chuyện gì xảy ra làm đến đây mà chẳng đặng trọn vui nàng lệ thủy hỏi chuyện gì vậy hoàng q u y n h hoàng ngọc ẩn nói chuyện không nghĩa gì x o n g tôi cần k i ế p phải về trong chừng hai mươi phút đồng hồ tôi sẽ trở lại tôi xin cứu nàng và quý hữu đặng đi lập tức hoàng ngọc ẩn ra đường bước lên xe hơi với lục tặc đi đặng chừng mười lăm phút đồng hồ bỗng có hai g i ọ n g trở vào phòng tiệc nói với nàng lệ thủy rằng thưa cô mấy tay võ sĩ đều đến đủ mặt cô định lẽ nào mấy người đều có lòng trông đợi cô ra khách lắm nàng lệ thủy tỏ ra sắc hân hoan nàng ngó bốn cậu công tử và nói rằng quý vị sẽ được xem một cuộc thí võ rất kịch liệt có hết thảy là sáu t a i võ nghệ cao cường bốn người đàn ông và hai người đàn bà trong phe đàn ông có một người cao man g lai tên là tăng mui dám xưng mình võ nghệ tinh thông vì người biết được nhiều món binh khí trần vô cường hỏi nàng lệ thủy rằng tăng mui này ở đâu đến vậy thấy người nói trong thơ rằng gốc ở nam giang xuống sài gòn đi dạy võ đặng chừng một tháng nay bốn vị công tử đồng nói một đ ư ờ n g rằng nếu đủ mặt võ sĩ và bây giờ là chín giờ quá mười rồi vậy cũng nên khởi cuộc nàng lệ thủy nói em cũng có ý đó nhưng hoàng ngọc ẩn đi về chưa trở lại nên em có ý muốn đợi người biết chàng có việc gì cản trở hay không có thể trở lại đây chăng chàng đi đã quá hai mươi phút đồng hồ rồi nếu chờ thì e m vô ích và lại làm mấy tay võ sĩ nhọc lòng trông đợi nữa em sợ nếu có sự rủi ro thì không có người cứu cấp nàng k é o sợ thì thôi việc đấu chơi c h ứ phải hiềm thù gì hung sao mà nàng sợ rủi ro lớn nàng l ê thủy v à i lại nói với hai g i ọ n g rằng thôi anh hãy vời mấy tay võ sĩ vào phòng thí võ tôi và quý vị này sẽ sang qua lập tức nàng l ê thủy bèn mở hộp xì gà lấy trao cho bốn vị công tử mỗi người một điếu và nói quý vị hút giùm em một người một điếu rồi đi qua phòng gần đây giữ cuộc thí võ bốn cậu công tử tiếp lấy xì gà đoạn đốt lên hút rồi n ố i gót theo nàng l ê thủy đây nói về đỗ hiếu liêm theo lời hứa cùng hoàng ngọc ẩn nên chính sớm mai ngày mười bảy tây chàng lên đến sài gòn chàng có một người cô ở gần chợ mới nên chàng ghé thăm và ở chơi đến chiều tối đúng bảy giờ chàng nhất định xuống đường catina chơi vài vòng rồi sẽ lên nhà hoàng ngọc ẩn đỗ hiếu liêm đi độ chừng một giờ đồng hồ thì khá mỏi chân nên lại ngồi trên một chiếc bang dài trước nhà hát tây nghỉ chân cũng trong lúc đó có hai vợ chồng mười l o n g cũng ngồi gần kế bên vợ mười l o n g nói mình phải biết nàng lệ thủy có đăng bài trong các chương trình quốc âm chiêu mộ anh hùng khắp lục châu và lại có hứa sẽ thưởng năm trăm đồng bạc như thế thì ai lại không ham tiền lại vì danh tiếng tôi tưởng có lắm tai cao cường võ nghệ xin tỉ thí nếu vậy thì khi đấu tôi với mình phải cẩn thận cho lắm mới được thua thì thất danh còn gì đỗ hiếu liêm nghe hai vợ chồng mười long nói đến đây thì tự nghĩ rằng phải đa ta nhớ lại rồi lóng trước ta có coi n h ậ t trình và thấy đăng bài của nàng lệ thủy ta muốn g ử i thơ x i n đấu võ lấy danh chơi nhưng vì nghiêm quấn ta mới từ trần ta còn thọ tang lẽ nào đi tranh danh đoạt lợi đỗ hiếu liêm nói đến đây lại nghe mười long nói với vợ rằng bây giờ còn có hai mươi phút đồng hồ thì đúng chín giờ vậy mình lo đi k é o trễ nói dứt lời hai vợ chồng mười lăm liền kêu xe kéo bước lên ngồi hối sa phu mau chạy đỗ hiếu liêm ngồi nhớ đến hoàng ngọc ẩn nên nói thầm rằng có lẽ trong cuộc thi võ này có anh hoàng ngọc ẩn dự chớ chẳng không phải rồi ảnh có lòng thương nàng l ê thủy g i ả chăng cuộc này của nàng lập ra làm sao ảnh cũng tử thí cho nàng biết tài của ảnh à ta phải đến nhà ảnh coi có ảnh ở nhà hay không nếu không thì chắc là ảnh đi đấu võ rồi chứ gì đỗ hiếu liêm đứng dậy nhất định ra đi nhưng bỗng đâu có một người bạn học với chàng t h ổ i xưa nơi trường bổn quốc lâu ngày gặp mặt vui mừng không xiết hàn g q u y ê n ân cần làm cho chàng quên lưỡng sự toan tính đi lại nhà hoàng ngọc ẩn nhắc lại khi bốn cậu công tử và nàng lệ thủy qua phòng thí võ thì thấy có sáu tay võ sĩ kẻ cầm sông kiếm người cầm siêu dân dân trong g i à u thật là oai phu n lẩm lẩm nàng lệ thủy chào đủ mọi người rồi nói xin quý vị hãy nghe tôi phân mấy lời này việc thí võ cho biết tài ai cao thấp c h ứ chẳng phải việc giao chiến cần phải tận sát mạng người mới gọi là thắng trong khi đấu q u y ề n hoặc roi cùng món binh khí nào mặc kệ nếu mình bị đánh trúng thì phải chịu thua c h ứ chẳng nên đánh tiếp mấy vị có bằng lòng chăng mấy tài võ sĩ đồng trả lời một lượt rằng dạ thưa vậy thì phải lắm nàng lệ thủy nói đây đủ mặt là sáu người chẳng còn thiếu ai cả trong số này có hai người đàn bà bốn người đàn ông ý tôi muốn đàn bà thì đấu giỏi với đàn bà đàn ông đấu với đàn ông quý vị tưởng thế nào t ầ n m ù i tiếp nói tiếng rỗn rãng lên rằng cô nương tính như vậy đáng phục đàn ông sức lực mạnh như hổ còn đàn bà yêu đuôi tợ ngọn lao mạnh thắng nhược có phải là vợ lâm chăng nàng lệ thủy và mọi người nghe t ầ n m ù i nói tiếng rỗn rãng và lại có khí tượng anh hùng thì đều đanh tròng ngó ngay lại t ầ n m ù i tát c rung t rung mặt đen mày rậm cặp mắt sâu miệng xấu môi trên có để râu nhưng h ớ p vắng anh ta mặc trong mình một cái áo thun ngoài tròn một cái áo bành tô cổ lật nơi cổ xăm ít chữ cao miên ở dưới thì lại mặc một cái quần lãnh và chân có mang v y tàu nàng lệ thủy xem kỹ hình thù của tăng mui rồi vai lại nói nhỏ với bốn vị công tử rằng vị tướng tắc hữu kỳ t à i mười long tuy đen lúa nhưng không xấu như tăng mui này bốn cậu công tử đều gật đầu nàng lệ thủy vai lại nói với hồng hoa và vợ mười long tên là xuân sương rằng nữ võ sĩ thì duy có hai cô mà thôi vậy muốn rõ võ nghệ ai hơn thì hai cô phải liệu làm sao xuân sương nói tôi xin tranh đấu trước môn quyền s a u sông kiếm hoặc thứ chi cũng đặng hồng hoa nói tiếp tôi đây cũng như ý nàng lệ thủy nói vậy mới rõ tài phòng này rộng rãi đủ chỗ đấu thử xin hai cô ra thử tài cho biết nàng lệ thủy bốn cậu công tử và các t a i võ sĩ đồng an tọa mỗi người một cái ghế nàng lệ thủy thì ngồi chính giữa bốn cậu công tử thì ngồi chủ tọa chẳng khác nào vào một trường võ có quan giám cuộc chứng minh muốn cho gọn gàng hồng hoa và xuân sương đều cổi áo dài ra mỗi người đều bận đồ vắng hồng hoa thì mặc một cái áo trắng và một cái quần lãnh xuân sương thì mặc toàn đồ hàng đen nàng lệ thủy nói với bốn cậu công tử rằng hồng hoa thật là y ế u điệu thục nữ nhan sắc có bề k huê lệ nhắm sức phải xúc hơn xuân sương nhưng không biết nàng võ nghệ bực nào và thắng xuân sương đặng c h ă n trần vô cương nói cần tài chứ không cần thịt để tranh đấu rồi mới biết hồng hoa bước ra đứng chính giữa cúi đầu chào nàng lệ thủy và bốn cậu công tử đoạn vai lại nói với xuân sương rằng thưa chị em tập luyện ít lắm chắc là không thắng chị nổi xin chị nhẽ ta g ù m chớ em nhắm thế phải thua chị rồi đó xuân sương cười và đáp chị chớ k i m nhượng tôi đây l ạ giỏi gì việc đấu chơi c h ứ có phải tiền cừu hậu hận gì hay sao mà quyết mạnh tay thôi xin chị bái tổ nói dứt lời xuân sương bèn lui ra cách hồng hoa chừng mười thước nghiêng mình bái tổ bên kia hồng hoa cũng làm theo lúc này ở ngoài ai coi cũng hồi hộp khi hai nàng sang hoa trở lại được chừng bốn bộ xuân sương lẹ như c h ế t bước đến đá ngay vào chấn thủy của hồng hoa x o n g hồng hoa mắt sáng tợ sau băng t r a n g mình hoa tránh khỏi ở ngoài ai nấy nghe tiếng gió một cái vụt t h ả i đều giật mình rồi đó nàng hồng hoa trở mình qua nhảy đến đánh xuân sương nhưng xuân sương xứng tay đối thủ nên đánh không trúng hai nàng lui tới lẹ làng đánh với nhau được hơn ba hiệp rồi mà chưa phân thắng thụ ban đầu ở ngoài còn thấy kẻ đánh người đỡ kẻ đá người tràn lần lần hai người đánh v ụ với nhau như cặp rồng dẫn nước chỉ còn thấy dạng nhau mập mờ và nghe tiếng gió ồ ồ không dứt ai nấy đều thầm khen vô cùng và ngó sững không nháy mắt tăng m ù i xem rồi nói với mười lăm rằng đàn bà đời này như hai nàng thật là ít co lắm anh tưởng nàng nào t h ắ n g mười l ò n g trợn mắt nói rằng đánh riết vài hiệp nữa thì làm sao vợ tôi cũng hơn vì nó đánh như vậy trọn một ngày không biết mệt tăng m ù i cười và nói anh tưởng vậy có lẽ phải lầm rồi tôi chưa nhận ai thắng ai được tăng m ù i nói vừa dứt lời bỗng nghe nàng lệ thủy nói lớn lên rằng xin dừng lại môn quyền của hai cô thật là đại tài xem thế cầm đồng xin hai cô nghỉ một chập đặng uống nước giải lao rồi đấu kiếm có lẽ dễ biết ai thắng ai bài xuân sương và hồng hoa nghe nàng lệ thủy nói đồng nhảy trái ra ngoài bái tổ cả hai có ý mừng thầm vì có ý kiên tài nhau cả mười lông lật đật lấy quạt đi lại gần vợ quạt cho khỏe và hỏi nhỏ rằng mình còn khỏe hay là mệt nhiều xuân sương đáp rằng nàng hồng hoa thật giỏi tôi đánh nhiều thế độc mà chẳng trúng nặng nàng bị vậy nên mệt ngất nếu nàng lệ thủy không ra l ệ n h thì chắc là phải chịu thua c h ứ không còn sức đấu nữa nàng hồng hoa vừa ra cũng là mệt đuối nàng nói thầm rằng nhờ ta luyện tập lại gần trót tuần mới chịu nổi đến bây giờ nhắm thế ta khó thắng nàng sương sương lắm bây giờ mệt quá nếu không nghỉ ít nữa là mười lăm phút thì chẳng có sức đ ấ u mà đấu xong kiếm tăng m ù i thấy hồng hoa mệt và quạt lấy một mình chẳng tiện liền đi lại nói rằng cô hãy ngồi quần hai tay cho bớt mỏi để tôi quạt giùm cho nàng hồng hoa cười chúm chím và đáp rằng vậy tôi cám ơn lắm một chập sau uống nước vừa xong nàng lệ thủy nói rằng thôi hai cô hãy ra đấu kiếm nãy giờ nghỉ cũng được mười phút đồng hồ rồi hồng hoa và x u â n sương lên tiếng dạ một lượt và đều đứng dậy tăng m ù i thấy hồng hoa còn mệt hơn x u â n sương thì có ý sợ d i ù m phải thua tăng m ù i muốn giục lòng nàng nên nói cô khá cẩn thận thì hơn giữ bộ cho kinh và chớ thảo bộ quê nhiều không ít gì m ắ c cho lanh mà n h ấ t là lỗ tai phải có y tư một chút thì m ớ i k ha cho bên kia mười lăm cũng dặn dò vợ rằng năm trăm đồng bạc không phải là í chớ ỷ tài mà em phải thua có tôi đây thế nào mình có quên tôi lén nhắc nhở d i ù m mình phải ráng lóng tai nghe đa hồng q u a và xuân sương cầm mỗi nàng một cặp sông kiếm bước ra chính giữa cúi đầu chào nàng lệ thủy và bốn cậu công tử đoạn lui ra xa mà bái tổ vừa rồi hai nàng khi tấn thối lúc tràn q u a trở lại hai lưỡi kiếm dao đầu trúng nhau nghe r ả n r ả n người người đều châm mắt n ó mà quên nháy mắt và tiếng chắc lưỡi khen nghe rùm phòng hai nàng đánh vùi với nhau như phụng múa ba bốn hiệp đã qua mà chưa ai thắng ai cả bỗng chút xuân sương quyết thắng gấp nên dùng ngọn mai ba nghiêng mình trong một lưỡi kiếm xuống gạch bông một lưỡi lại g ở lên phơi ngược ra trước hồng hoa ngó sáng qua liền lấy ngọn chi đồng nhảy tới rất lẹ một tay thì đâm lưỡi kiếm vào mặt xuân sương còn một tay thì cầm kiếm đỡ dưới chân xuân sương dùng ngọn s o n g tiên lật mình qua một tay cầm kiếm chém lên một tay chém xuống lúc này thính giả hồi hộp lung hơn nữa và đoanh tròng muốn bét mí mà xem cho rõ Hết tập 7. Còn tiếp tập Còn